Có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 187 bị ba gã linh vương đuổi xếp. Lão thất phu đuổi theo đi thử một chút vật đã tới tay. Lưu lại nữa. Vậy thì thật là tự tìm đường chết. Tiểu tử, đồ vật sao ra, nếu không hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm viêm sau lưng, ba gã linh vương cấp cường giả đuổi giết Trận này cho tuyệt đối không phải nắp. Mã Đức. Lại chỉ dựa vào một chiêu trưởng tâm diễm là có thể suy đoán ra ta là ai thật đạp ngựa gặp vượt. Chạy băng băng bên trong lâm viêm không khỏi mắng liệt một tiếng. Mới vừa dưới tình thế cấp bách sử dụng ra trường tâm diễm công gích lô sùng. Coi thường chính mình từng sử dụng một chiêu này đánh con của hắn. Bất quá. Hắn mặc áo bào đen. Hoàn toàn che giấu thân hình. Đối phương nhiều lắm là cũng chỉ là suy đoán. Cũng không có thấy tận mắt đến hắn mặt mũi. Cho nên, Lâm Viêm tuyệt đối không thể rơi vào ba cái lão già kia trong tay, nếu không chỉ có một con đường chết. Động thủ đi, người này thân pháp tốc độ hoàn toàn không giống Đại Linh Sư, chắc có cao cấp linh lý tăng phúc. Lô Sùng nhìn thấy từ từ đi xa Lâm Viêm, nóng nảy nói. Ba người bọn họ mới vừa mới đối chiến hát bào nhân thần bí, đều đã trọng thương. Tốc độ phi hành còn không có lâm viêm trong rừng chạy nhanh. Được. Ngoài ra hai cái linh vương nặng nề gật đầu một cái. chợt bắt đầu đối với lâm viêm phát động công kích tầm xa. Thình thịt hoành. Nhất thời, mấy đảo linh khí công kích rơi vào lâm viêm bên người. Lâm viêm dựa vào cửa chuyển càn khôn thân pháp từng cách tránh. Đầu nhìn một mực cắn chính mình không thả ba gã linh vương cường giả. Không khỏi mắng. Lão thất phu. Có loại truy vào đến thử xem. Chợt, Lâm Viêm quay đầu, lại bay thẳng đến yêu ma sơn mạch sâu bên trong vọt vào. Người này, không muốn sống sao phía sau truy hích ba vị linh vương nhất thời cả kinh. Yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Có thể là có yêu thú cấp cao cùng ma thú. Coi như là nhân loại linh vương linh hoàng cấp cường giả cũng không dám tùy tiện đi vào. Nhưng giờ phút này, Lâm Viêm đã bị vô biện pháp. Chỉ có thể nhờ vào đó vứt bỏ mấy cái lão già kia Nửa giờ sau Lâm viêm lần nữa dập đầu hai khỏa phục khí đan Hoàn toàn tiến vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong Không thể đổi nữa Trên người chúng ta mũi máu tanh sẽ đưa tới cao cấp yêu ma thú Lại đổi tiếp Cũng chỉ có một con đường chết Chủ nhà họ bạch thân hình dừng lại Sắc mặt ngưng trọng nói Coi là Hay là đi thôi Làm một mai thất cấp không gian giới chỉ Ngồi tự chúng ta tính mệnh vậy thì cách mất nhiều hơn cách được Chủ nhà họ tề cũng dừng lại chủ nhà họ lư Lô ví phụ thân lô sùng Gắt gao nhìn lâm viêm biến mất phương hướng Còn có chút không cam lòng Lô ra chủ con của ngươi sự tình chúng ta cũng đã nghe nói qua Ta nhớ ngươi mới vừa mới có thể lầm Nghe đả thương con của ngươi chỉ là một gã không tới 18 tuổi thiếu niên thực lực ở linh sư cấp bậc Mới vừa rồi người áo đen kia Thực lực rõ ràng đã là đại linh sư Hơn nữa người mang đủ loại cao cấp linh kỹ Không thể nào là một cách không tới 18 tuổi người có thể làm được Chủ nhà họ bạch cùng chủ nhà họ tệ nhìn thấy Lô Sùng mặt đầy không cam lòng Nói Lô Sùng tỉ mỉ nghĩ lại cũng xác thực như thế Liện thực lực mà nói, liền vô cùng không phù hợp suy luận Đi thôi tiểu tử này đi vào cũng là đường chết một cái Ngay sau đó, ba gã linh vương cường giả xoay người bắt đầu thối lui ra yêu ma sơn mạch Mà lâm viêm cũng đã bước vào yêu ma sơn mạch sâu bên trong Hô, nhìn thấy ba cái lão gia hỏa không có lại tiếp tục đuổi theo Lâm viêm dừng người lại thở ra một hơi thật dài Một thanh tính lại toàn thân hắn gân cốt cũng phát ra thập phân không hài lòng phản ứng. T. Lâm Viêm vừa mới chuẩn bị ngồi xuống toàn thân đau đớn kịch liệt để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dùng bảo khí đan đi qua cổng thêm quá độ tiêu hao, dập đầu đan dược tác dụng phủ toàn bộ đồng thời hiện ra tới. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 188 tấn thăng tam tinh đại linh sư tác dụng phủ vượt quá Lâm Viêm tưởng tượng. Toàn thân hắn gân cốt giống như vạn vẹo như thế Đây là lâm viêm thể chất đủ mạnh hoàng kết quả. Nếu là đổi thành người khác. Đem đan dược như vậy ăn lời nói. Đã sớm bảo thể mà chết. Lâm viêm chịu đựng đau đớn ngồi xuyết bằng mà xuống chuẩn bị điều dưỡng thân thể. Cũng nhưng vào lúc này. Mấy con yêu thú cùng ma thú xông qua hắn hơi kinh hãi. Nhìn thấy tới yêu thú cùng ma thú là mình sau khi thuần phục hở ra một hơi. Mấy con yêu thú cùng ma thú rất tức thời ở bên cạnh là Lâm Viêm Pháp. Lâm Viêm ngồi xếp bằng dưới đất, xuất ra một viên điều dưỡng thân thể tam phẩm nhuận thể đan, ném vào trong miệng, ăn hết. Nhất thời, một cổ dịu dàng lực lượng từ đan dược bên trong khuếch tán mà ra, bắt đầu tu bổ lâm viêm gân mạch cùng quá độ tiêu hao thân thể. Về phần thương thế Lần này máu hiểm cỡ tử nhất sinh cướp đoạt thất cấp không gian giới, ngược lại thì không có bị thương gì. Kenh! Tháp chủ tu luyện một phút, tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Kenh! Tháp chủ tu luyện một phút, tiến độ tu luyện tăng lên 110 lần. Có nhuận thể đan điều dưỡng, lâm viêm tu luyện vô cùng thoải mái. Vài chục phút đi qua, hắn liền cảm giác mình thân thể hoàn toàn khôi phục. Không chỉ có như thế, đi qua một phen dày vò trong cơ thể hắn linh khí lại đặt tới mãn doanh muốn thăng cấp trạng thái. Lâm viêm không nói hai lời, nhất cử đột phá, khen, chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng, tam tinh đại linh sư. Kèm theo ngàn tầng bảo tháp lời nói hạ xuống, lâm viêm thể nổi lực lượng lần nữa tăng lên một tầng Hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể. Nhất thời phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh. Vậy kêu là một cây sảng khoái. Lúc trước mệt mỏi cùng đau đớn, cũng là hoàn toàn đáng nhưng không tồn. Ngay sau đó hắn từ không gian tháp chính giữa xuất ra hát bảo nhân thần bí không gian giới. Lập tức tìm tòi không gian giới chính giữa đồ vật. Hoành một đảo nhỏ nhẹ trầm đục tiếng vang âm thanh ở lâm viêm trong đầu vang lên. Hắn định tử linh vương cường giả không gian giới chính giữa lấy đồ. Lại bị một cổ linh hồn lực đàn thật là mạnh linh hồn lực. Lâm Viêm hơi ginh hãi, thử một chút lau đi linh hồn ấm ký trực tiếp thất bại. Xem ra còn phải tăng lên một chút linh hồn lực mới được. Lâm Viêm khẽ mỉm cười, cách này Linh Vương cường giả linh hồn lực đại khái ở Đại Linh Sư cấp bậc. Cũng chính là level 30 dáng vẻ. Mà Lâm Viêm giờ phút này, linh hồn lực vừa mới level 25. Cho nên muốn muốn lau đi linh hồn ấm ký, còn phải đem linh hồn lực cho tăng lên mới được. Linh hồn lực tu luyện hết sức khó khăn. Nếu không một tên linh vương cường giả linh hồn lực làm sao có thể mới có thể so với đại linh sư cấp bậc linh hồn lực mạnh nhất. Tất nhiên phải kể tới luyện dược sư cùng luyện khí sư. Nếu đây là phẩm cấp cao luyện dược sư không gian giới, có lẽ lâm viêm còn cần cố gắng một đoạn thời gian. Bất quả chính là level 30 linh hồn lực Đối với nắm giữ ngàn tầng bảo tháp Để thập nhị tầng Linh hồn tháp lâm viêm mà nói Cũng không phải là cái gì việc khó hô Hay lại là đi ra ngoài trước rồi nói đi Chỗ này cũng không thể đợi lâu Lâm viêm thở dài một hơi Lầm bầm lầu bầu nói Ngay sau đó đem hát bảo nhân thần bí không gian Giới ném vào chính mình không gian bên trong tháp Cưới ở một con yêu thú cấp 3. Sư hổ thú trên lưng. Hướng yêu ma ngoài giấy núi chảy đi. Nơi này đã là yêu ma sơn mạch sâu bên trong tùy thời có thể gặp tứ sai, ngũ sai, lục sai yêu ma thú. Bực này nhân vật khủng bố, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần chọc cho tốt. Mẹ nhà nó. Cứ đi thẳng một đường đến linh hồn cảm giác lực đem tình huống chung quanh toàn bộ biết lâm viêm. Nội tâm giống như kinh đào hãi lãng Đủ loại mai phục ở chung quanh mạnh mẽ yêu thú cùng ma thú Để cho lâm viêm cùng hắn sủng vật không thể không từ một bên đi vòng qua Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 189 linh hồn lực level 30 Đạt được thất cấp không gian giới giống Đột nhiên một con tứ sai yêu thú từ một gốc cây thượng nhảy xuống Hướng về phía lâm viêm cắn xé qua ta Tào Lâm Viêm nhất thời cả kinh, bàn tay một phen, huyền dai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diễm bột phát ra. Oanh! Một giây ghế tiếp, nhất đoàn hỏa diễm trực tiếp nện ở đầu kia tứ sai yêu thú, ám giả hắc miêu trên người. Nhất thời, đầu kia ám giả hắc bảo toàn thân đều là thiêu đốt lên đi. Lâm Viêm cưới sư hổ thú, vội vàng đi. Mấy con yêu thú ở phía sau chặn đường cướp của cho Lâm Viêm đầy đủ thời gian rời đi lửa giờ sau, Lâm Viêm rốt cuộc ra yêu ma sơn mạch sâu bên trong. Hắn không khỏi thở dài một hơi. Căng thẳng nội tâm cũng rốt cuộc buông lỏng một chút ngay sau đó Lâm Viêm ở yêu ma ngoài giấy núi vây. Lắc lư một vòng. Xếp mấy con yêu thú tinh luyện một ít linh khí. Liện ra yêu ma sơn mạch. Lúc này thiên đấu thành khách điếm chính giữa. Lý mộng giao thấp phòng không an tỏa đang phòng xếp phòng khách chính giữa. Nóng nảy chờ đợi Lâm Viêm nàng thập phân lo âu Lâm Viêm an nguy Lâm Viêm ca ca thế nào còn chưa tới Lý Mộng Giao thầm nghĩ đến đứng ngồi không yên Mấy lần nghĩ tưởng muốn đi ra tìm Lâm Viêm Cót kép đột nhiên cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra Ngay sau đó Lâm Viêm từ bên ngoài đi tới Lý Mộng Giao ngẩn đầu nhìn lên là Lâm Viêm đến lúc này nhào tới Lâm Viêm ca ca ngươi rốt cuộc đến lo lắng chết ta Lý Mộng Giao ôm Lâm Viêm cổ chu cách miệng nhỏ nhắn nói Ta đây không phải là tới sao Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Ngươi không sao chớ kia vật tới tay sao Lý Mộng Giao quan sát Lâm Viêm một thân thấp giọng hỏi Không việc gì đã bắt vào tay qua mấy ngày chúng ta liền có thể thiên đấu học viện Lâm Viêm cười hắc hắc, nói Lâm Viêm ca ca ngươi thật là lợi hại Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao kinh ngạc nói Mặc dù không biết Lâm Viêm là thế nào từ kia nhóm cường giả cầm trên tay đến thất cấp không gian giới. Nhưng lại đối với Lâm Viêm càng sùng bái. Sau đó, Lâm Viêm đến trong gian phòng lập tức bắt đầu tu luyện linh hồn lực. Lần này, Lâm Viêm trực tiếp tiến vào ngàn tầng bảo tháp để thập nhị tầng linh hồn tháp chính giữa tiến hành linh hồn lực tăng lên. Ở nguyên hữu 110 lần tăng phúc bên dưới, linh hồn tháp lần. Nữa cho lâm viêm linh hồn lực tu luyện tăng Phúc không ít Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm viêm cách mỗi một trận sẽ nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện tiếng nhắc nhở thanh âm Khen Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá level 26 Khen Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá level 27 Khen Chúc mừng tháp chủ linh hồn lực thành công đột phá level 30 Mỗi một khắc Lâm viêm linh hồn lực thành công sông lên level 30, có thể so với một tên đại linh sư cường giả. Hắn lập tức từ ngàn tầng bảo tháp linh hồn tháp bên trong lui ra ngoài, mặt đầy cao hứng nụ cười. Ngay sau đó, lâm viêm lần nữa xuất ra cường giả thần bí không gian giới chỉ Là một quả tứ cấp không gian giới, giá trị ở trăm vạn kim tệ tả hữu. Lâm viêm trực tiếp điều động level 30 linh hồn lực. Một hơi thở đem không gian giới phía trên linh hồn ấm ký trực tiếp cho lau đi. Ngay sau đó hắn một trận lục soát Từ hát bảo nhân thần bí không gian trong nhẫn Xuất ra cái viên này có đặc biệt tên thất cấp không gian giới. Sống vô. Cuối cùng đem ngươi thu vào tay thật đúng là không dễ dàng a Lâm viêm nhìn trong tay thuế màu xanh thất cấp không gian giới. Sống vô, mặt đầy cảm khái nói. Kenh. Tháp chủ đạt được thất cấp không gian giới. Có hay không sử dụng thất cấp không gian giới lập tức mở ra không gian tháp ẩn núp chức năng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 190 nghĩ thái tu luyện không gian hoàn cảnh. Đại tân văn lâm viêm liếc mắt nhìn trong tay thất cấp không gian giới. Giá trị ngàn vạn không gian giới A. Cũng đừng để cho ta thất vọng A, nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh. Đây là, Lâm Viêm mở ra bảo tháp sử dụng đắt tiền nhất đồ vật. Hắn vô cùng mong đợi nói, mở ra. Một giây ghế tiếp trong tay thất cấp không gian tháp hóa thành một vệt huy hoàng phiêu tán, khen. Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra không gian tháp ẩn núp chức năng, nghĩ thái không gian tu luyện hoàn cảnh. Tháp chủ có thể ở nghĩ thái không gian hoàn cảnh chính giữa tiến hành tùy ý tu tù luyện tùy ý lựa chọn hoán đổi. Nghĩ thái không gian tu luyện thể chất tu luyện tăng phúc tốc độ, tăng lên 20%. Nghĩ thái không gian tu luyện mở ra xong. Lâm Viêm lập tức không dịp chờ đợi tiến vào nghĩ thái không gian tu luyện trong hoàn cảnh thể nghiệm một phen. Hắn nhắm lúc mở ra lần nữa sau khi cả người đã ở một thế giới khác. Đây là một mảnh không có giới hạn yêu ma sơn mạch như chân thực yêu ma sơn mạch thật là giống nhau như đúc. Cảnh tượng hoán đổi băng thiên tuyết địa Hô! Oh, lâm viêm lời nói hạ xuống, nhất thời hàn phong phiêu tuyết, chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trước một giây hay lại là màu xanh sâm lâm yêu ma sơn mạch. Một giây ghế tiếp cũng đắt là trắng lóa như tuyết, hàn phong thấu xương, hoàn toàn biến chuyển trở thành băng thiên tuyết địa. Ta đi! Lâm viêm mãn khiếp sợ. Hiệu quả này! Không hổ là muốn sử dụng thất cấp không gian giới mới có thể mở ra ẩn núp chức năng. Đơn giản là quá châu bút Cảnh tượng hoán đổi, sa mạc Cảnh tượng hoán đổi, hỏa sơn Cảnh tượng hoán đổi Lâm viêm không ngừng biến đổi tân địa khu mới cảnh tượng Liên tiếp mười mấy chỉ cần ngươi nói ra Nghĩ thái tu luyện trong không gian là có thể cho ngươi cung cấp Hơn nữa đều không phải là hiện tượng bề ngoài Đơn giản là bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ Ở nơi này giảng hoàn cảnh không ngừng hoán đổi tu luyện Cũng khó trách có thể tăng phúc 20% thể chất trở nên mạnh mẽ tốc độ. Có thể thừa nhận được những hoàn cảnh này tuyệt không phải người thường. Sau đó, Lâm Viêm bắt đầu ở nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa bắt đầu tiến hành tu luyện. Băng thiên tuyết địa tu luyện tràng cảnh, rèn luyện thể chất năng lực chịu đựng. Một tu chính là cả ngày thời gian. Cho đến ban đêm Lý Mộng Giao kêu Lâm Viêm lúc ăn cơm sau khi. Lâm Viêm mới vừa thối lui ra tu luyện không gian. Ngày mai dẫn ngươi đi đi dạo phố, nhìn một chút có cần hay không mua chuẩn bị học viện tranh đoạt địa dai linh kỹ. Lâm Viêm vừa ăn cơm, vừa nhìn Lý Mộng Giao, nói, được, Lý Mộng Giao lúc này cao hứng gật đầu một cái. Hai người ăn xong cơm tối, liền mỗi người phòng nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Lâm Viêm mang theo Lý Mộng Giao ở trên trời đấu thành đi dạo phố mua đồ. Sáng sớm chỉ nghe thấy thứ nhất oanh đồng toàn bộ thiên đấu thành Đại Tân Văn Nghe nói sao ngày hôm qua mai thất cấp không gian giới bị một cái thần bí nhân cướp đi mẹ kiếp Bây giờ người nào không biết à thiên đấu thành Lô ra Bạch ra tể ra tam gia chủ đồng loạt ra tay cũng chúc lam múc nước Công giã chàng Thật ngưu a cũng không biết bị ai tiệt hồ Gì gì Lý mộng sao nghe thấy đám người chung quanh lời nói Không nhìn được cười Người cười cái gì Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao hỏi Không có gì đã cảm thấy Lâm Viêm ca ca lợi hại chứ Ba Linh Vương cũng không là đối thủ hư May mắn mà thôi Ngoài miệng mặc dù nói như vậy Nhưng Lâm Viêm hay lại là được nước cười cười Hai người đi dạo phố mua một ít gì đó liền đến khách điếm chuyên tâm tu luyện Liên tiếp mấy ngày Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cũng không có ra ngoài Một lòng dập đầu ở phương diện tu luyện mặt Muốn đang học viện trước Làm hết sức trở nên mạnh hơn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 191 La Sát Môn Rất không lên sao canh Chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng tứ kinh đại linh sư Mỗi một khắc, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong tay Trong nháy mắt, lâm viêm liền cảm giác mình thực lực Lần nữa đề cao một đoạn, hắn đứng dậy hoạt động một phen thân thể và gân cốt, chỉ cảm thấy hiện tại hắn, so với dĩ vãng mạnh hơn. Nhất là tại không gian nghĩ thái tu luyện hoàn cảnh chính giữa tu luyện qua sau. Thể chất tăng cường tốc độ, thật là để cho Lâm Viêm ginh ngạc. Tu luyện xong, Lâm Viêm liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã là sáng sớm. Hắn lập tức ra khỏi phòng cùng Lý Mộng Giao ăn xong điểm tâm, liền cùng hướng thiên đấu học viện đi tới. Còn nữa hai ngày chính là thiên đấu học viện thập cường khiêu chiến cuộc so tài. Cuối cùng người thắng trận. Có thể đạt được một quyển địa sai linh nghĩ. Loại này hiếm thấy cơ hội tốt, Lâm Viêm có thể không muốn bỏ qua. Rất nhanh, hai người tới thiên đấu học viện Đại Môn. Thủ môn lính gác cửa ngăn lại Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao, xin lấy ra các ngươi học viện giấy thông hành. Hai người xuất ra chuyên thuộc về mình giấy thông hành. Cho lính gác cửa kiểm tra cẩn thận đi qua. Liện xãi bước đi vào thiên đấu học viện. Hoành Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao vừa đi vào thiên đấu học viện Đại Môn chỉ nghe thấy một đảo tiếng vang trầm trầm. Hai người theo tiếng đi tới, nhất thời đắc nhìn thấy một người đàn ông đem một gã nam tử khác đá lộn mèo trên đất. "Còn không phục sao? Các ngươi Tân Minh đã xong, bây giờ là chúng ta La Sát môn nói coi là." Một cái học sinh cũ trăn trọc nhìn bị chính mình một cước đá lộn mèo Tân Sinh nói, "Hừ, chờ lão đại chúng ta đến, các ngươi La Sát môn nhất định sẽ xong đời." Nằm trên đất nam tử chính là Lâm Viêm bạn cùng phòng Trương Phong. Hắn xên lên một tiếng cả giận nói ỉ thế hiếp người đệ đệ Còn dám mạnh miệng Lão tử hôm nay đánh tới ngươi nhượng bộ mới thôi Nghe Trương Phong lời nói Là sát môn đàn ông kia Nhất thời giận dữ Hắn vũ động quyền cước liền đối với Trương Phong đã đi Mà cũng nhưng vào lúc này Một đảo thân ảnh giống như vượt mì xuất hiện ở hắn mặt bên Hoành một giây ghế tiếp kia Là sát môn nam tử trực tiếp bị một đòn trọng quyền đập lật trên đất Là sát môn Rất không lên sao lâm viêm cư cao lâm hạ nhìn bị mình làm lật nam tử khinh miệt cười nói Đi nói cho các ngươi biết lão đại hoàng đông Sổ ngỡ này Ta lâm viêm rất nhanh sẽ biết tới với hắn coi là Lâm Lâm viêm Nghe lâm viêm danh tử này Là sát môn đàn ông kia nhất thời bị dò sợ đến sắc mặt trầm xuống Liền lăn một vòng chạy trốn Lão đại, ngươi rốt cuộc tới Trương Phong nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Viêm Mặt đầy kích động la lên Hắn còn có tân minh chư vị huyên đệ Đều đã chờ đợi đã lâu Không có sao chứ Lâm Viêm nhìn Trương Phong hỏi Không, không việc gì Trương Phong lắc đầu một cái Hốt mắt chính giữa mang theo nước mắt Mặc dù toàn thân truyền tới đau đớn kịch liệt Nhưng hắn rất kiên cố nén Đi thôi Vừa đi vừa nói, là thế nào chuyện Lâm Viêm bước ra một bước, tử tốn nói. Thiên đấu học viện mấy đại đỉnh phong thế lực, hắn đều rất rõ. Cường hóa sơ ban đấu phân bảng 10 cường giả đứng đầu cơ hồ đều có chính mình thế lực. Trong đó, La Sát Môn là thiên đấu học viện bá đạo nhất học viện tổ chức. Bởi vì La Sát Môn thủ lính Hoàng Đông chính là đấu phân bảng xếp hàng thứ 2 cường giả nhất tinh đại linh sư. Là bên trong học viện toàn bộ học viên đứng sau đứng đầu bảng nhân phong tồn tại. Nghe Lâm Viêm lời nói lời nói, trương phong vội vàng đuổi theo Lâm Viêm. Sau đó đem Lâm Viêm rời đi thiên đấu học viện khoảng thời gian này. Thật sự chuyện phát sinh. Toàn bộ cẩn thận nói cho Lâm Viêm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 192 tân nhân vương trở về, vén la sát môn. Lão đại, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Trương Phong tức giận sau khi nói xong, đem ánh mắt nhìn về Lâm Viêm. Lâm Viêm nắm chặt quả đấm, nội tâm nhìn nén một cơn lửa giận. Cái này la sát môn thật là khinh người quá đáng. Ở Lâm Viêm rời đi thiên đấu học viện chi không lâu sau, cường hóa sơ ban trở về Hoàng Đông, nghe Lâm Viêm sự tích sau. Lập tức vận dụng la sát môn lực lượng đối với tân minh tiến hành chèn ép Lúc trước vương môn nhận được bảo hộ phí kia đều phải nộp lên một nửa cho la sát môn. Bây giờ tài lộ đoạn tự nhiên làm theo liền muốn tìm lâm viêm phiền toái. Trong lúc này, tân minh cùng la sát môn phát sinh vô số lần chiến đấu. Toàn bộ mấy anh em ghép nghĩa môn cũng không sợ hãi chút nào, anh dũng lên. Ngay cả nhị trưởng lão quan môn đệ tử, Liễu Vân, đã từng ra tay trợ giúp qua tân minh. Nhưng tân sinh cùng học sinh cú trinh lệ quả thực thiên đại, La Sát Môn tất cả đều là linh sư cấp thành viên. Đem tân minh thành viên đánh vết thương trồng chất. Làm sao bây giờ Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, nói, dám dấm ở trên đầu ta người, ta tuyệt không buông tha hắn. La Sát Môn hành động, hoàn toàn trọc. Giận Lâm Viêm. Hắn muốn cho La Sát Môn trả giá thật lớn để cho La Sát Môn biết chính mình uy nghiêm là không cho khiêu khích. Sau đó Lâm Viêm đầu tiên là đem Lý Mộng Giao đưa nữ sinh nhà trọ Đường xá gặp phải Diệp Hiểu Hiểu ngẫu nhiên là Lý Mộng Giao vừa vặn cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng ở ngay sau đó Lâm Viêm đến chính mình nhà trọ chính giữa Viên Thạch đã bị trọng thương nằm ở trên giường hai ngày thời gian Lão, Lão Đại Viên Thạch nhìn thấy Lâm Viêm liền muốn muốn đứng dậy Nhưng hắn một nhích người xương cốt toàn thân liền truyền tới đau đớn kịch liệt Khanh khách lâm viêm quả đấm nắm chặt Phát ra khanh khách âm thanh La sát môn thật là quá lỗ Đều là học viên mà thôi Hạ thủ thật không ngờ nặng Yên tấm Ta sẽ không để cho huyên đệ của ta môn uổng công bị thương Sổ nợ này Ta sẽ với la sát môn thật tốt tính toán rõ ràng sở Lâm viêm thanh âm lạnh giá trầm thấp Đè ném vô tận tức giận Hắn ném một viên điều dưỡng đan dược cho viên thạch lập tức để cho chương phong triệu tập mấy anh em ghét nghĩa môn. Thiên đấu học viện, sau thao tràng thượng. Tân minh mấy trăm hương để, không một là không bị thương. Bọn họ cũng nhìn nén một cố lửa giận muốn phát tiết. Có muốn hay không báo thủ lâm viêm nhìn mọi người, hỏi, nghĩ. Toàn bộ mấy anh em ghét nghĩa môn, nghe lâm viêm lời nói đều là cùng kêu lên quát to. Đi. Vén La Sát Môn Lâm Viêm ngắm tất cả mọi người liếc mắt Nhàn nhạt lời nói từ trong miệng hạ xuống Mặc dù bình thản Lại mang theo không gì sánh nổi ngang ngược Tân Minh có thể xuất chiến người Đều là đi theo Lâm Viêm Khí thế hung hăng bay thẳng đến La Sát Môn Chủ sở chính đi tới Ta Tào Đây là lại muốn làm ị vào tiếp tấu à Rời à, ngư bút Cái này Tân Minh không sợ chết A Không phải là các ngươi mau nhìn, người dẫn đầu là ai ta tạo, là Lâm Viêm, Lâm Viêm tới. Rời ạ, tân nhân vương đến, lần này có trò hay nhìn. Không trách đám người kia thoáng cái tinh thần cao như vậy ngang, nguyên lai là lão đại bọn họ tới. Bên trong học viện tất cả mọi người nhìn tân minh lần này người dẫn đầu lại là Lâm Viêm. Trên mặt đều là lộ ra một vệt đậm đà khiếp sợ chi sắc. Lâm viêm ở trên trời đấu học viện có như thế nào danh tiếng hòa phong ánh mắt sự thích? Đã không cần nhiều lời. Vô luận là học sinh cũ hay lại là tân sinh. Cũng hoặc là thiên đấu học viện lão sư. Cũng đối với lâm viêm có không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Tên thiên tài này tân tú. Tuyệt đối là thiên đấu học viện. Từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất một cách ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 193 lão đại. Tân Minh xếp tới trong nháy mắt. Toàn bộ thiên đấu học viện. Trực tiếp oanh đồng lên Lâm Viêm xuất hiện. Giống như vương giả trở về. Hắn mang theo mấy anh em ghét nghĩa môn chạy thẳng tới la sát môn Hoàng Đông chỗ chủ sở chính vị trí nòng cốt. Mau mau nhanh. Lâm Viêm muốn làm Hoàng Đông. Ta đi. Mới tới chính là đại động tác Ngưu bút A Trước đều là Tân Minh bị đánh bây giờ cũng khó mà nói. Vô số người đi theo ở tân minh phía sau Trong cơ thể nhiệt huyết cũng đi theo chảy xuôi lên bọn họ vô cùng hiếu kỳ Lâm viêm cùng học viện đấu phân bảng để nhị cường giả chống lại Xét lại như thế nào tình huống trong mọi người tâm Đều tràn đầy hiếu kỳ Lúc này là sát môn hạt tâm trụ sở chính Học viện một nơi học sinh cũ sành riêng đãi ngộ bán than phòng nhỏ nơi Lão đại tân minh tân minh giết tới Một cây la sát môn tiểu đệ Mặt hốt hoàng chạy đến Hoàng Đông trước mặt Nóng này nói Vội cái gì một đám sát dưới mới sinh mà thôi Lại không phải lần thứ nhất theo chân bọn họ giao thủ Hoàng Đông không thèm để ý chút nào nói Kêu một đám cắt huyên để đi đuổi Bọn họ chính là bị vừa nhột ngứa mà thôi Cần ăn đòn Không phải là lão đại Lần này không giống nhau Có cái gì không giống nhau Không phải là một đám giác dưới tân sinh sao tân minh lão đại Lâm Lâm viêm đến Hắn chính mang theo tân minh tất cả mọi người Hướng bên này Báo tin la sát môn tiểu để cuống quyết cả lâm nói Cái gì lâm viêm tới hoàng đông nhất thời cả kinh Từ trên ghế đứng lên bất quá một xây ghế tiếp Trên mặt hắn liền lộ ra vẻ kinh miệt chi sắc Vừa vặn Đưa hắn cho diệt Tránh cho Tân Minh đám người kia. Còn ôm có hy vọng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này lâm viêm bao lớn chuyện. Tân Minh đánh với La Sát Môn một trận đã không thể tránh được. Báo cáo công chức lập tức đi tập họp La Sát Môn các huyên để đi. Ở nơi này bán bên trong cái phòng nhỏ. Cũng chỉ có mười mấy 20 danh La Sát Môn thành viên mà thôi. Lâm viêm minh mông đáng đáng mang theo huyên để mình môn một đường vọt tới, đi tới la sát môn hạch tâm bộ, thượng, hắn không nói hai lời. Vung tay lên, kia kiểm chế hồi lâu tức dẫn tân minh những học sinh mới. Nhất thời liều lính tiến lên, oanh, hoàng đông chấn động toàn thân, nhất kinh đại linh sư thực lực từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Kèm theo đồng thời, la sát môn dư tiểu đệ môn. để môn Đều là đem trong cơ thể linh khí cho điều động tất cả đều là linh sư cấp bật trở lên Cho tân minh thành viên mang đến áp lực thật lớn Một đám linh giả rác dưới cũng dám tới chủ động công đánh chúng ta thật là sống không nhìn được Đi rời ạ đừng tưởng rằng nhập họp lâu sẽ không lên Song phương công chức thoáng cách đụng vào nhau phát sinh kịch liệt run dậy Đang đánh nhau đồng thời Vẫn còn ở hỗ mắng đối phương kia vẻ quyết tâm một lần so với một lần. Mặc dù đối phương đều là linh sư. Nhưng giờ phút này la sát môn thành viên chưa tới đủ. Tân Minh sớ người chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Áp chế la sát môn học sinh cũ. Bất quá, ngay tại Tân Minh vừa mới chiếm thượng phong thời điểm. Hoàng Đông thân hình động, hắn nhất tinh đại linh sư thực lực đánh linh giả nhất định chính là ở ngược thức ăn. Thình thịt quá ảnh, à, kèm theo từng đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra tiếng kêu thảm thiết thanh âm cơ hồ ở đồng thời phát động. Hoàng Đông ra tay một cái, nhất thời bảy tám xanh linh giả bị đánh ngã trên đất. Các ngươi đám này tạp toái, thật làm như ta không dám phế các ngươi là sao Hoàng Đông tức giận gầm hết lên. Ngươi nói cái gì lâm viêm thân hình động một cái, giống như thuấn di phổ thông xuất hiện ở Hoàng Đông trước mặt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 194 treo lên đánh Hoàng Đông. Không chịu nổi một kích. Hắn giọng thập phân lạnh giá. Ánh mắt như cùng một thanh lời kiếm như thế đâm vào Hoàng Đông trên người. Hoàng Đông nhất thời cả kinh. Hoàn toàn không có phản ứng qua ngươi mới vừa nói cái gì lâm viêm nhìn Hoàng Đông. Lần nữa lạnh lùng hỏi. Hoàng Đông xứng sờ, bị Lâm Viêm kia lạnh giá nhìn không toàn thân có chút lạnh cả người. Nhưng hắn nói thế nào cũng là đấu vân bằng ship hàng thứ hai cường giả. Ta nói, các ngươi là tạp. Hoành không đợi Hoàng Đông lời nói nói xong, Lâm Viêm quăng lên quả đấm liền nện ở Hoàng Đông trên mặt. Một quyền này trực tiếp đem Hoàng Đông cho đánh mụn. Phóc, Hoàng Đông trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả người suýt nữa bị Lâm Viêm một quyền đập lật trên đất. Mã Đức, ngươi tìm chết. Hoàng Đông nghiêng đầu nhìn lâm viêm trong tay một phen từ không gian giới chính giữa xuất ra một cái nhị phẩm tinh phẩm đại đao. Một xây ghế tiếp, Hoàng Đông mặt giữ tờn trực tiếp múa đao hướng lâm viêm chém tới. Hoành nhưng mà, Hoàng Đông vừa mới nâng lên đại đao, mặt liền bị lâm viêm một quyền đập trúng. Máu mũi thoáng cách từ Hoàng Đông trong lỗ mũi chảy ra trước mắt thẳng mạo tinh tinh. Lâm Viêm đem Hoàng Đông đái đao trong tay đoạt lại, một tay gập lại, loảng soảng tranh một tiếng đái đao cắt thành hai nửa, tê, văn lúc, xung quanh tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhìn Lâm Viêm tay không gảy một cái nhị phẩm tinh phẩm vũ khí trên mặt lộ ra mười phần khiếp sợ chi sắc. Đến bao lớn lực lượng mới có thể làm được à ta xếp ngươi. Hoàng Đông liên tiếp bị Lâm Viêm đập hai quyền, lòng tự ái bị cực lớn làm nhục. Hắn tức sần gầm thép một tiếng toàn thân một chút tính linh khí phun trào mà ra. Oanh! Nhất kinh đại linh sư thực lực bảo lộ không thể nghi ngờ. Huyền giai sơ cấp linh khí thúc dục một trường. Hoàng Đông một tiếng quát lên, hội tụ toàn thân linh khí, một trưởng hướng về phía Lâm Viêm đánh tới. Lâm Viêm cười khẩy, nhích miệng lên vẻ khinh thường độ cong. Chút tài mọn. Huyền giai sơ cấp linh khí. Băng vân trưởng lâm viêm đồng dạng là một chiêu huyền dai sơ cấp linh kỹ. Một trưởng hướng về phía Hoàng Đông đánh tới. Hoành hai người bàn tay đụng vào nhau, phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm chầm, chầm. Ngay sau đó đã nhìn thấy Hoàng Đông bay ngược mà ra trong miệng hét thảm một tiếng. a tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc nhìn một màn trước mắt trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Hoàng Đông đấu vân bảng ship hàng thứ hai cường giả. Lại đang lâm viêm một dưới lòng bàn tay Không chịu được như vậy đây là thật sao bọn họ cảm giác sống như là đang nằm mơ một chút Cho mình một cái tát Cảm nhận được đau đớn Ở dám tin tưởng chính mình nhìn thấy Hoàng đông Hoàng đông thân hình bay ngược ra xa, xa mười mấy mét sau Rơi ầm ầm trên đất Cùng lâm viêm đối trưởng tay trái trực tiếp đứt gãy Hắn mặt đầy vặn vẹo xanh mét thống khổ kêu to Lâm Viêm từng bước từng bước hướng Hoàng Đông đi tới. Mắt nhìn xuống Hoàng Đông. Cười lạnh hỏi ngươi mới vừa nói cái gì Hoàng Đông lại không dũng khí đáp Lâm Viêm vấn đề. Trong lòng câu kia tạp toái, lại không dám ới lộ ra lúc này có tràn đầy thống khổ. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình nhất tinh đại linh sư thực lực ở Lâm Viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi. Điều này thật vượt qua Hoàng Đông tưởng tượng. Đánh cho ta. Lâm viêm xoay người quát một tiếng, mấy anh em ghét nghĩa môn đồng thời chào hỏi Hoàng Đông. Thình thịt vảnh, a lần này đến phiên la sát môn người tiếng kêu thảm thiết. Mấy chục la sát môn người, hoàn toàn không đủ tân minh mấy trăm huyêng để vây quanh đánh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 195 hướng kia vừa đứng. Không người dám thượng ta đi. Gió ngược lật bàn quá kích thích. Không hố là tân nhân vương A, liền học viện để nhị cường giả đều bị treo lên đánh thực lực này cũng quá biến thái đi. Không thể treo. Vào, sau này ngàn vạn lần không nên chọc tân minh. Trung quanh tất cả mọi người nhìn thấy trước mắt vượt qua bọn họ tưởng tượng một màn. Đều là trừng ngây mồm nhìn tân minh người đem la sát môn thành viên giấm ở dưới chân. Mà cũng nhưng vào lúc này, la sát môn viện binh chạy qua mã đức cứu lão đại, thượng. Trên trăm cách linh sư, nhìn thấy huyên đệ nhà mình bị tân minh người vây quanh đánh, nhất thời lửa giận ngút trời tiến lên. Oanh, lâm viêm nhìn thấy la sát môn người giúp đến. Dưới chân đạp một cái. Tứ tinh đại linh sư lực lượng từ trong cơ thể phun trào mà ra. Hắn một tay từ không gian tháp chính giữa suốt ra toái hư đao. Hung hăng hướng trên mặt đất một sáp. Ngang ngược nói. Ai dám tiến lên nữa một bước. Lão tử giết hắn. Tất cả mọi người đều bị lâm viêm bộc phát ra lực lượng bị dọa sợ đến dấm chân xuống. Ánh mắt ở lâm viêm tói hư đao thượng liếc mắt nhìn. Lại nhìn một chút mạnh mẽ lâm viêm. Dám không dám càng đi về phía trước một bước. Un ảo. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn sao. Nhìn thấy lâm viêm ngang ngược hướng nơi nào vừa đứng. Trực tiếp bị dọa sợ đến la sát môn người cũng không dám nhúc nhích. Bọn họ lần nữa cả kinh đối với Lâm Viêm thực lực biểu thị mười phần sợ hãi Lâm Viêm Ngươi đừng quá lỗ Thả lập tức lão đại chúng ta Nếu không hôm nay ngươi đừng nghĩ tưởng rời đi nơi này Đúng vậy Đừng cho là chúng ta không dám động tới ngươi Là sát môn viện binh nhìn Lâm Viêm Hung tở nói Không phục có thể tới thử một chút Ta dạy cho các ngươi làm người như thế nào Lâm Viêm khinh thường biếu môi một cái Nói Ngươi Một đám la sát môn tiểu đề tức giận không thôi, nắm chặt quả đấm khanh khách vang rồi Nhưng là đối mặt lâm viêm kia tứ tinh đại linh sư thực lực, bọn họ lại không có dũng khí sông lên Cho đến lão đại bọn họ ai hoàn đánh La sát môn tiểu đề cũng không dám động một chút sau này Ta không nghĩ đang học viện nghe la sát môn danh tử này Các ngươi biết nên làm như thế nào lâm viêm liếc mắt nhìn la sát môn tất cả thành viên Sau đó mang theo huyêng để mình môn phong hỏa rời đi Lão đại quá hà giận Lão đại, ngươi quá lời hại Hoàng Đông đều không phải là đối thủ của ngươi Học viện này, sợ rằng không người là lão đại đối thủ của ngươi chứ Mấy anh em ghét nghĩa môn rốt cuộc chút cơn giận Trong lòng hết sức cao hứng nói Lâm viêm đầu lạnh lùng nhìn của bọn hắn Nói Mặc dù la sát môn xác thực đáng đánh Nhưng các ngươi nếu là tiếp tục như vậy phế vật đi xuống Sau này đi ra thiên đấu học viện Cũng chỉ có một con đường chết Mọi người xứng sờ kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Nhưng Lâm Viêm nói cũng xác thực không sai Để cho bọn họ thật sâu cảm thấy ái náy cảm thấy mình vô năng Ở trên thế giới này các ngươi nếu không phải so với người khác càng cố gắng Cũng chỉ có bị giấm ở dưới chân Chính mình tỉnh lại đi đi Nói xong, Lâm Viêm trực tiếp xoay người, biến mất ở Tân Minh một đám cắt huyên để trong mắt. Lão Đại nói đúng, chúng ta nếu như không cố gắng, chỉ có bị người khác sấm ở dưới chân. Không sai, bắt đầu từ hôm nay, liều mạng tu luyện. Giải quyết hết la sát môn, Lâm Viêm đến chính mình dừng chân trong gian phòng. Hắn lập tức tiến vào nghĩ thái tu luyện không gian chính giữa, ở hỏa diễm sơn cao ôn trong hoàn cảnh tiến hành tu luyện. Mà hắn đánh bại Hoàng Đông sự tình cũng ở đây thiên đấu bên trong họp viện, rất nhanh liền hoàn toàn truyền ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 196 thập cường khiêu chiến cuộc so tài a lô Nghe nói sao sáng hôm nay tân nhân vương Lâm Viêm mới vừa tới liền đem Hoàng Đông cho đánh. Cái gì Lâm Viêm đem Hoàng Đông cho đánh không có lầm chứ học hết viện đều biết. Nghe nói còn là treo lên đánh. Hoàng Đông liền trả đũa cơ hội cũng không có Ta tào Không phải đâu lâm viêm lợi hại như vậy Năm nay tân nhân vương có phải hay không biến thái có chút quá mức tí tí Không dám tưởng tượng Hoàng Đông nhất tinh đại linh sư thực lực Lại bị 16 tuổi lâm viêm cho treo lên đánh Nhất tinh đại linh sư nhằm nhỏ gì Người ta bây giờ lâm viêm nhưng là tứ tinh đại linh sư Tứ tinh ta tạo Cả ngày đấu học viện Các nơi địa phương, không khỏi là đang nghị luận diệp thiên dẫn sát tân minh, đem la sát môn cho triển áp sự tình. Lâm Viêm vừa mới đến học viện, liền làm ra kinh người như vậy sự tình quả thực hiếp sở toàn bộ thiên đấu học viện người. Ngay cả rất nhiều đạo sư cũng là bị lôi kinh ngạc. Cùng lúc đó, gia nhập tân minh người cũng bắt đầu không ngừng gia tăng. Bởi vì nhìn thấy Lâm Viêm thực lực mạnh mẽ. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn Lâm Viêm Tân Minh. Nhưng những thứ này, Lâm Viêm đều giao cho phía dưới huyên để đi xử lý. Hắn chính là chuyên tâm tiến hành tu luyện. Tới bây giờ, thể chất độ cường hoành đã đạt tới Đại Linh Sư Cường giả tối đỉnh trạng thái. Rất nhanh, hai ngày thời gian quá khứ. Lâm Viêm đánh bại Hoàng Đông lôi đỉnh sự kiện cũng hơi chút bình tức một ít. Ngược lại mọi người càng chú ý là hôm nay thiên đấu học viện bên trong tổ chức thập cường khiêu chiến cuộc so tài. Hãng nhất đắc chủ địa sai linh ký một quyển lâm viêm ca ca chờ một hồi cố gắng lên nha. Diễn võ thao tràng bên trên, Lý Mộng Giao ngồi ở lâm viêm bên người, cười khẽ thấp giọng nói. Chuyện nhỏ. Lâm viêm cười nhạt, nói. Sau đó lục tục học viên đạo sư cùng với thiên đấu học viện thập đại trưởng lão toàn bộ trình diện. Chủ trì tràng khiêu chiến cuộc so tài là thiên đấu học viện ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão. Một tên 60 tà hữu lão giả Đứng tại chính mình dế ngồi nơi. Lớn tiếng nói. Thập cường khiêu chiến cuộc so tài. Chính thức bắt đầu. Như vậy hiện tại mời vị thứ nhất người khiêu chiến lên đài. Nói ra ngươi muốn khiêu chiến người. Toàn trường nhất thời một mảnh hoan hô. Ngay sau đó hạng nhất người khiêu chiến ra sân. Cường Hóa A Ban, Bát Tinh Linh Sư cường giả. Ta muốn khiêu chiến Hà Lỗi học trưởng. Hạng nhất người khiêu chiến ánh mắt rơi ở một người mặc ngân sắc đồng phục nam tử trên người. Hà Lỗi, đấu phân bảng đơn hạng thứ tư tồn tại, thực lực chuẩn đại linh sư. Từng ở Lâm Viêm trong tay, mua qua một cách nhị phẩm vũ khí cực phẩm Bá Vương Thương. Hắn nghe nam tử lời nói trực tiếp từ trên đài nhảy lên, Không có chút nào khiếp nhược tiếp nhận khiêu chiến, mời. Hai người lẫn nhau chào biểu thị tôn trọng. Ngay sau đó người khiêu chiến kia nam tử trực tiếp phun trào ra toàn thân linh khí. Dẫn đầu phát đồng tấn công. Hoàng giai cao cấp linh khí, liên trưởng rầm rầm. Chiến đấu chạm một cách liền bùng nổ. Mọi người lập tức xem dịch vui nhìn trên lôi đài, không ngừng thét lên A. Đánh A loại lời nói. Bất quá kia bắt tinh linh sư ở Hà Lỗi trong tay, nhưng là không đi qua 10 chiêu, liền trực tiếp bại. Ngay sau đó, vì kế tiếp người khiêu chiến ra sân, khiêu chiến hạng thứ 8 cậu tinh linh sư cường giả tối đỉnh. Nhưng thật đáng tiếc, như cú thua. Liên tiếp mười mấy chàng đánh xuống, không có một người khiêu chiến là đạt được thắng lợi, cắt, có được hay không à, lại không một người khiêu chiến thành công A Thập cường hay lại là quá lợi hại. Ngày ngày ngâm mình ở sân đấu Đánh mới là là ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 197 ta muốn đánh 10 Tỷ Xem ra địa dai linh kỹ Là phải rơi vào nhân phong trên tay Những quái vật này ai có thể thiêu chiến thành công à còn có một người Ai mọi người đột nhiên những mày một cái tỉ mỉ nghĩ lại Xác thực còn có một người Lâm viêm Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều là đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Người mới này vương đại biểu thiên phú sỉ bẩm trên người thiếu niên. Tin đồn, lâm viêm có tứ tinh đại linh sư thực lực. Rất nhiều người đối với lần này cũng biểu thị hoài nghi. Muốn vào hôm nay. Chính mắt thấy một chút. Lâm viêm thực lực chân chính. Xem ra lâm viêm ca ca được cho chàng đây. Nhìn thấy trung quanh tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Viêm trên người, Lý Mộng Sao nhẹ nhàng cười cười, nói. Lâm Viêm cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Từ vế ngồi đứng lên tới hắn nghĩ tưởng nhìn thêm chút nữa trò hay lại đi lên. Nhưng nếu mọi người như thế để ý mình. Kia Lâm Viêm tự nhiên cũng không thể khiến những người này thất vọng. Cái gì nghi ngờ hết thảy vào giờ khắc này toàn bộ đánh vỡ đi. Hoành lâm viêm thân hình động một cái trong trước mắt liền tới đến trên lôi đài. Tất cả mọi người nhất thời cả kinh bị lâm viêm tốc độ cho chấn đến. Thật là nhanh chóng độ Đây thật là một tên học sinh mới sao xem ra lần này có trò hay nhìn. Mọi người tràn đầy mong đợi, tân nhân vương, ngày hôm trước đấu học viện nhất phong hỏa hấp dẫn nhân vật. Kết quả sẽ khiêu chiến ai đó bên trong học viện chư vị đạo sư cùng trưởng lão. Cũng đều đem ánh mắt rơi vào Lâm Viêm trên người. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng kinh ngạc. Lâm Viêm mới vừa triển hiện ra tốc độ, sợ là liền có chút ít lão sư cũng không sánh nổi. Lâm Viêm mới nói ra ngươi muốn khiêu chiến người tên họ. Ngũ trưởng lão nhìn Lâm Viêm, nói. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ từ thập cường tuyển thủ trên người từng cái quét qua. Bởi vì Hoàng Đông bị Lâm Viêm đánh trọng thương. Không cách nào ra sân nguyên nhân. Do tên thứ 11 thay thế thượng hắn đến cùng sẽ chọn ai à còn cần phải nói sao đương nhiên là đứng đầu bảng nhân phong. Đúng vậy, hai ngày trước nhưng là đem bảng nhị Hoàng Đông cho đánh đại lão, hôm nay khẳng định chọn đứng đầu bảng A. Trên lôi đài toàn bộ thiên đấu học viện học viên đều tại xì xào bàn tán trao đổi. Nhưng Lâm Viêm lại chậm chặt không nói ra khiêu chiến người tên. Lâm Viêm, mời báo ra ngươi muốn khiêu chiến người tên họ. Ngũ trưởng lão lần nữa nhìn Lâm Viêm nói. Lâm Viêm ánh mắt chuyển một cái, liếc mắt nhìn ngũ trưởng lão, nhàn nhạt nói, ta muốn đánh 10 ùm um ào văn lúc toàn trường một mảnh xôn sao. Trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra một vệt mười phần khiếp sở biểu tình. Bọn họ ánh mắt ngưng tụ ở Lâm Viêm trên người trong mắt chính giữa tràn đầy kinh hãi. Cái gì hắn mới vừa nói cái gì ta không nghe lầm chứ hắn nói hắn muốn đánh người đánh người Có ý gì là một người đánh thập cường tuyển thủ sao học hết viện người cũng khiếp sợ Lâm viêm Cũng quá cuồng Chư vị đạo sư trưởng Lão cũng thiếu chút nữa không có bị lâm viêm lời nói cho lôi lật Vo khan một cách lâm viêm Ngươi là nghĩ tưởng từng cách đánh bại thập cường học viên sao ngũ trưởng lão định thần đến Cố làm tầng hắn một cái. Hỏi. Không phải là ta muốn một lần đánh mời để cho bọn họ 10 người cùng tiến lên đến đây đi tiết kiệm thời gian. Lâm viêm mặt đầy lãnh đảm như gió mát nói. quanh toàn bộ diễn võ thao chàng. Thoáng cách tao động lên toàn thể học viên đều là trong cùng một lúc đứng lên. Biểu hiện trên mặt đã khó mà dùng khiếp sợ hai chữ để hình dung. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 198 Lâm Viêm. Phiều một cách 11 người đánh 10 người. Lời nói như thế, cũng chỉ có Lâm Viêm dám nói ra. Bọn họ từ trong thân tâm đối với Lâm Viêm biểu thị kính nể, toàn thể đứng dậy chí kính. Liền hướng những lời này, Lâm Viêm đáng giá được bọn họ tán dương. Bất quá, tán dương thuộc về tán dương chân chính chiến đấu, còn phải thực lực nói coi là. Một người đánh 10 người Mặc dù Lâm Viêm thực lực rất mạnh Nhưng bức giả bộ cũng quá lớn chứ vừa vặn Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Hắn có khả năng bao lớn làm không tốt Thật có thể dấm lên một cách mười à Tất cả mọi người xì xào bàn tán nghị luận Có người coi trọng Lâm Viêm Có người là không coi trọng Lâm Viêm Ngươi chắc chắn ngươi muốn một chục mười sao ngũ trưởng lão Từ trong khiếp sở đỉnh thần đến Nhìn Lâm Viêm Xác nhận tính hỏi Lâm Viêm có như thế nào Thực lực thiên đấu học viện trưởng lão Cùng với đạo sư Vẫn có thật sự biết Nếu như Lâm Viêm từng cái kích phá Hoặc là trực tiếp khiêu chiến Đứng đầu bảng nhân phong lời nói Có lẽ có sức đại khả năng Tính đạt được thắng lợi Dù sao Lâm Viêm đã đánh bại Hoàng Đông Nhưng là Khều một cách mời Điều này thật sự là quá khó khăn Ta chắc chắn Nghe ngũ trưởng lão lời nói, lâm viêm nặng nề gật đầu một cái, nói Toàn trưởng lại vừa là một mảnh xôn sao, không thể không nói Giờ khắc này bọn họ thật rất bội phục lâm viêm dũng khí Dầm dầm dầm Một xây ghế tiếp, mấy đảo linh khí cuồn cuộn thanh âm cơ hồ ở đồng thời vang lên Tốt sỏng, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có khả năng bao lớn Đấu phân bảng hạng thứ năm lô ra nhị thiếu ra Lô Phi trợt quát một tiếng, thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Hắn là Lô Gia mấy năm qua thiên tài hiệt xuất nhất, tuổi gần 19 tuổi, đã là một tên chuẩn đại linh sư cấp bật tu luyện giả. Đoạn trước thời gian, càng là biết được Lâm Viêm đem ca ca của mình đánh trọng thương. năm liệt giường không nổi, đã sớm muốn giải dỗ Lâm Viêm. Một chục mười, Lâm Viêm, đây chính là tử ngươi nói, chớ trách chúng ta làm học trưởng khi dễ ngươi. Ngay sau đó, lại là một gã thập cường học viên nhảy lên lôi đài. Ngay sau đó, nhân phong đám người toàn bộ xuất hiện ở Lâm Viêm đối diện. Đối mặt Lâm Viêm khiêu khích. Coi như học viện mười cường giả đứng đầu. Bọn họ nếu là không thưởng lời nói. Sau này làm sao còn đang học viện lăn lộn cổ huyên đệ. Ngươi là ta đã thấy cực kỳ có cái tính người. Hôm nay bất kể thắng thua. Ngươi người huyên đệ này. Ta đóng cố định. Hà lỗi nhìn Lâm Viêm, mặt đầy cao hứng cười nói. Không nên nương tay liền có thể, ta sẽ không nhường. Lâm Viêm tử tốn nói. Mấy vị trưởng lão cùng với học viện đạo sư còn có điều có học viên nhìn thấy song phương đều là đứng lên lôi đài. Chủ trì chàng này thập cường khiêu chiến cuộc so tài ngũ trưởng lão. trầm rãi mở miệng nói. Các ngươi đã đạt đạt thành chiến đấu ước định. Ta đây nói nhảm cũng không nói nhiều. Nếu như Lâm Viêm có thể đánh bại thập cường tuyển thủ. Năm nay học viện cao nhất khen thưởng. Địa giai linh kỹ. Đem sẽ thuộc về Lâm Viêm. Như vậy, khiêu chiến bây giờ bắt đầu. rầm rầm dầm. dầm, dầm. Ngũ trưởng lão lời nói vừa mới hạ xuống. Thiên đấu học viện đấu phân bảng thượng thập cường tuyển thủ. Đều là đem trong cơ thể linh khí phun trào mà ra. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên chính là nhân phong. Coi như thiên đấu học viện đứng đầu bảng tồn tại, người khác khí, nhưng là tương đối cao đây. Thứ yếu nhân khí ho nhất chính là xếp hạng thứ 10 thiên đấu học viện học tỷ cấp hoa khôi của trường, Ninh Tư Tư. Nhân phong. Ninh tư tư nữ thần Lâm viêm, lão đại Phía dưới Tình cảnh thoáng cái bút lửa lên bọn họ gọi chính mình người ủng hộ tên Đang mong đợi chàng này phiều một cách mời quyết đấu Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 199 ngón này thật là treo bảo nổ Lâm viêm cũng chớ có trách chúng ta cùng nhau khi phủ ngươi Đây là ngươi tự lựa chọn Tiếp chiêu đi Thập cường tuyển thủ ánh mắt đông lại một cái Rơi vào lâm viêm trên người Bọn họ dối giết điều động trong cơ thể linh khí Hướng lâm viêm phát động tấn công Lâm viêm cười một tiếng Dưới chân động một cái Cả người giống như cách huyền chi mũi tên một dạng lại vọt thẳng hướng thập cường tuyển thủ bên trong phạm vi công dịch Tìm chết Lô Phi nhìn thấy lâm viêm thật không ngờ cuồng vọng Chủ động sông lên Lúc này nổi lên lên chiêu thức tấn công lâm viêm Cũng cũng ngay lúc đó Lâm viêm đột nhiên tăng thêm tốc độ. Điện giai sơ cấp linh kỹ. Tia chớp phi tinh bước thi chuyển mà ra. hưu thật là nhanh chóng độ Văn lúc, mọi người cả kinh bị lâm viêm kinh khủng sợ tốc độ bị dò cho phát sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt đã nhìn thấy lâm viêm thân hình xuất hiện ở đường bay trước mặt. Lâm viêm nhích miệng lên một tia cười lạnh đổ cong. Một bàn tay trực tiếp ở lô phi kia kinh hãi quang chi xuống. Đè ở Lô Phi mặt thượng Hoành nhất thời Một đảo tiếng vang trầm trầm truyền khắp toàn trường Tất cả mọi người đều là mặt đầy kinh hãi Nhìn thấy Lâm Viêm nắm Lô Phi đầu Hung hăng đè xuống đất Lô Phi cả cách đầu đều bị Lâm Viêm ấm vào đá vụn trong hầm T Toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy một màn này Đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh Ngón này đơn giản là treo bão nổ Nhanh áp chuẩn Không mang theo chút nào do dự Lô Phi còn chưa tới nhớ đổi linh nghĩ cả người liền bị lâm viêm theo như lật trên đất. Chắc hẳn Lô Phi cũng không nghĩ tới, lâm viêm xuất thủ lại sẽ nhanh chóng như vậy quả quyết. Tí tí, người này thật đúng là một chút không lưu tình A trưởng lão cháu ngồi, nhị trưởng lão nhìn thấy lâm viêm xuất thủ không có chút nào rông dài dáng vẻ, không nhìn được thở dài nói. Sư trưởng lão cùng đạo sư cũng là bị Lâm Viêm mở cửa một tay cho hoàn toàn khiếp sợ đến Một tên chuẩn đại linh sư cấp bật tu luyện giả ở Lâm Viêm trong tay thật không ngờ không chịu nổi Người đi xuống trước đi Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nắm Lô Phi đầu Từ đá vụn trong hầm kéo ra sau đó Lâm Viêm một cái xoay người Đem Lô Phi giống như ném rác dưới như thế Trực tiếp ném xuống lôi đài hành đông một giây ghế tiếp, Lô Phi thân thể nặng nề đập xuống đất bể đầu chảy máu bộ ráng, đã trọng thương. T. Toàn trường tất cả mọi người không nhìn được lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bị Lâm Viêm thực lực và thủ đoạn, hoàn toàn bị dọa cho phát sợ. Bọn họ hướng tới chuẩn đại linh sư ở Lâm Viêm trong tay, nhất định chính là đống cắn bả. Còn lại chín. Lâm Viêm đầu đem ánh mắt nhìn về lôi đài còn lại chín trên người khóe miệng lộ ra một vẻ cười khẽ. Còn lại cẩu cường tuyển thủ đều là bị Lâm Viêm mới vừa rồi kia cương quyết một tay bị dọa cho phát sợ. Bọn họ cũng sắp hoài nghi nhân sinh đạt lựa thật là tân sinh sao cùng tiến lên. Đứng đầu bảng nhân phong tận mắt chứng kiến Lâm Viêm thực lực kinh khủng sau, lúc này Vũ Động Trường Kiếm hướng về phía Lâm Viêm tiến lên. Cùng lúc đó Còn lại 8 người đều là đem Lâm Viêm đoàn đoàn bao vây lên tia chớp phi tinh bước Lâm Viêm thân hình động một cái. Địa giai cấp bậc bộ pháp, há lại là bọn hắn có thể truy đổi nhân phong đám người công kích không ngừng rơi vào khoảng không, hoàn toàn theo không kịp Lâm Viêm tốc độ, coi như là bao vây cũng không có nửa điểm tác dụng. Phốn Kiếp, người này tốc độ quá nhanh. Tên thứ 9 một cái cầu tinh linh sư đỉnh phong nam tử, không nhịn được mắng Huyện giai sơ cấp linh khí, băng vân trưởng đột nhiên, lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Đàn ông kia nhất thời cả kinh điều động toàn thân linh khí tiến hành phòng ngự. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 200 tài nghệ trấn áp toàn trường sợ 4 tòa nhưng ở tứ tinh đại linh sư lâm viêm trước mặt. Những thứ này đều là không có chút ý nghĩa nào. Hoành lâm viêm một trưởng đánh vào hạng thứ 9 nam tử trên người trực tiếp đem đánh bay ra trên lôi đài. Ôn toàn trường lại vừa là một mảnh xôn sao Bắt đầu không tới một phút Lâm Viêm cũng đã đem lưỡng xanh thập cường học viên từ trên lôi đài cho đánh xuống Đơn giản là quá mạnh mẽ hơn nữa nhìn Lâm Viêm dáng vẻ Hoàn toàn là không có nghiêm túc Thật là hãy cùng chơi đùa như thế Lâm Viêm cực kỳ nhanh chóng đổ Để cho nhân phong đám người đối với Lâm Viêm bó tay toàn tập Nhưng Lâm Viêm nhưng là muốn đánh ai là đánh Khí trên lôi đài tám người đại phát lôi đỉnh. Dầm dầm mấy người điên cuồng đem trong cơ thể linh khí toàn bộ phun trào lên huyền dai sơ cấp linh khí. Tam đoạn chém huyền dai trung cấp linh khí. Mưa lộ trần châu. Ta tào ta tào đám người này điên sao vô hạn mở lớn a Lâm viêm quá áp, lại đem thập cường tuyển thủ cho bức thành như vậy. Trung quanh lôi đài học viên, nhìn thấy thập cường tuyển thủ đều là mở ra đại chiêu đánh lâm viêm điên cuồng bộ dáng, nhất định chính là bạo nổ đi trạng thái thình thịch quanh trên lôi đài. Từng đạo tiếng nổ vang không ngừng truyền ra. Chận chận khói dày đặc cuồn cuộn phóng lên cao, rất nhanh thì không nhìn thấy trên lôi đài là tình huống gì. Thỉnh thoảng truyền ra một đạo tiếng nổ, đao kiếm đụng nhau thanh âm, nhìn nghiễm nhưng đắc hỗn loạn không chịu nổi. Huyền giai cao cấp linh vĩ, trưởng tâm diễm. Đột nhiên, Lâm Viêm một tiếng quát lên, Nhất đoàn hỏa diễm ở khói dày đặt cho buổi chính giữa phá lệ tỉnh. thẳng phá tói hư không, hướng về phía một tên thập cường tuyển thủ bay qua. Đây là thật hỏa công đánh thiên đấu học viện mấy vị trưởng lão và đạo sư. Nhìn thấy kia thật hỏa công đánh. Nhưng cả kinh. Thật hỏa công đánh, nhưng là phải linh vương cấp cường giả mới có thể làm được. Trừ lần đó ra coi như là luyện đan sư, luyện khí sư cũng chỉ. Là đem linh khí luyện thành thành thật hỏa sử dụng mà thôi. Nhưng muốn dùng để công kích đối thủ cơ hộ là chuyện không có khả năng. Chẳng lẽ lâm viêm đắt là một tên linh vương cường giả mấy vị trưởng lão và đạo sư trong lòng sinh ra vẻ kinh hãi. Cẩn thận cảm giác một chút. Tứ tinh đại linh sư. Không nghi ngờ chút nào. Có lẽ là linh khí đặc thù tính đi tiểu tử này ẩm núp thật đúng là đủ thâm. Tiên đấu học viện trưởng lão cùng đạo sư đều là đem ánh mắt đưa mắt nhìn ở trong bụi mồ lâm viêm trên người. Mặc dù Lâm Viêm chỉ là một 16 tuổi thiếu niên, lại cho bọn hắn một loại hoàn toàn không nhìn thấu cảm giác. Oanh ai nhất thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ trên lôi đài phát ra. Bên trong Lâm Viêm trưởng tâm diễm nam tử, toàn thân cũng thiêu đốt lên phía dưới học viên tất cả là đồng tình nhìn đàn ông kia. Thật sự là đáng thương. Bất quá tốt ở một bên trưởng lão xuất thủ nhanh, lập tức cứu người kia, nhưng mà một chút phòng mà thôi. Nhưng hắn đồng thời cũng trực tiếp bị loại bỏ. Lâm Viêm để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Hà lỗi trong tay tử Lâm Viêm trong tay mua mua lại nhị phẩm tinh phẩm vũ khí. Bá vương thương hướng Lâm Viêm công qua huyền dai sơ cấp linh kỹ. Thất đoàn lôi hồ. Hà lỗi một tiếng quát lên toàn thân lôi thuộc tính linh khí chợt phun ra. Kết hợp huyền dai sơ cấp linh kỹ, lực bộc phát hết sức kinh người. Lâm viêm thuận tay từ không gian tháp chính giữa xuất ra nhị phẩm bên trong bá phẩm vũ khí, toái hư đao. Huyền dai cao cấp linh kỹ, đao loạn vũ ganh ganh chanh lâm viêm một tiếng quát lên cầm đao cuồng vũ. Hai người vũ khí không ngừng phát ra kim loại tiếng va chạm, đồng thời kèm thêm toái thiết phiến bay bắn mà ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 200 một huyền sai cao cấp linh kỹ. Tuyệt tích quyền oanh mỗi một khắc. Hà lỗi cả người quay ngược lại. Trong tay hắn bá vương thương trực tiếp bị lâm viêm đang lúc mọi người kia kinh hãi quang chi hạ chém thành cảnh bã sơ cấp linh kỹ. Đối mặt lâm viêm cao cấp. Hoàn toàn liền không phải là đối thủ. Ta thua đa tạ hạ thủ lưu tình. Hà lỗi chiến bại thối lui đến bên cạnh lôi đài, mặt đầy sảng khoái ôm quyền hướng về phía Lâm Viêm nói. Mới vừa rồi nếu không phải Lâm Viêm hạ thủ lưu tình. Đừng nói vũ khí phá toái. Hắn sợ rằng trực tiếp trọng thương ngã xuống đất. Cho nên Hà lỗi rất thẳng thoải mái nhảy xuống lôi đài, rất tự biết mình. Mà chính là bởi vì như vậy, Lâm Viêm mới có thể đối với Hà lỗi thoáng lưu tình. Theo chiến huống sần sần phát triển, Lâm Viêm lại đánh bại hai cái thập cường học viên. Tới bây giờ, trên lôi đài 10 người đối thủ, đã chỉ còn lại 5 người. Tí tí Lâm Viêm đây cũng quá cường chứ thập cường liên thủ cũng không đả thương được hắn chút nào. Thực lực này, biến thái cực kỳ. Đùa, người ta tứ tinh đại linh sư, nhất định chính là ngược thức ăn. Còn có kia bộ pháp, thật là quá châu bức. Tất cả mọi người chính mắt thấy Lâm Viêm chiến đấu toàn bộ quá trình đều là đối với Lâm Viêm sùng bái không thôi. Lâm Viêm nhất định chính là bọn họ năm đó mới vừa gia nhập thiên đấu học viện lúc ảnh tưởng hóa thân. Lấy một người mới thân phận triển áp học hết viện. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm đang luyện đan, luyện khí tuần thú phía trên thành tựu càng là bọn hắn không dám nghĩ. Một câu nói, Lâm Viêm chính là ngưu bút Lâm Viêm. Lâm Viêm toàn trường bắt đầu hoan hô lên Lâm Viêm tên. Hắn ánh sáng, hoàn toàn che giấu tất cả mọi người tại chỗ. Ngay cả nguyên thập cường học viên fan cũng trực tiếp trở thành đường chuyển bột bắt đầu ủng hộ Lâm Viêm. Khác chơi liều có cái gì ẩn nút tuyệt chiêu đồng thời lấy ra đi. Lâm Viêm cười khẽ nhìn trên lôi đài còn sư lại 5 người. Nhân phong tế quyết, bạch trần, ninh tư tư cùng Trương lưu tinh. Nhân phong nhị tinh đại linh sư, tề quyết bạc trần chuẩn đại linh sư, ninh tư tư cùng trương lưu tinh, đều là cổ tinh đỉnh phong linh sư. Chỉ đánh bãi năm người này địa giai linh kỹ, liền tới tay. cuồng vọng tiểu tử tiếp ta một chiêu trương lưu tinh nghe lâm viêm lời nói, nhất thời sẽ không thoải mái. Hắn bước ra một bước đến cửu tinh đỉnh phong linh sư thực lực, phun trào mà ra. Huyền giai trung cấp linh kỹ. Bảo vũ lê hoa Huyền trương lưu tinh hét lớn một tiếng. Điên cuồng hướng về phía lâm viêm đánh tới. Quyền tốc độ kinh người, liên tiếp không ngừng, hung hăng đập về phía lâm viêm. Không tể linh kỹ. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng đáng tiếc, không có thể phát huy ra chất quy lực. Huyền dai cao cấp linh kỹ. Tuyệt tích quyền thình thịt vành à chỉ nghe hét thảm một tiếng. Trương lưu tinh bay thẳng ra lôi đài. Tình huống gì mọi người cả kinh, hoàn toàn không thấy rõ. Mới vừa rồi tình huống gì Lâm Viêm có xuất thủ sao bọn họ mặt đầy kinh ngạc chi sắc. Căn không có nhìn thấy Lâm Viêm xuất thủ à. Thế nào cường công bên trong chương lưu tinh đột nhiên bay ra lôi đài. Hơn nữa, đang bay ra trước khi đi còn chuyển ra từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm. Toàn trường một mảnh nghi hoặc cùng kinh ngạc, mặt đầy mộng bức chi sắc. Người này... Đến cùng ẩm nút bao nhiêu thực lực nhược thủy đạo sư đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn ở diệp thiên trên người. Nhẹ giọng lầm bẩm nói. Nàng cách này đem Lâm Viêm mời chào tiến vào thiên đấu học viện đạo sư. Còn chưa kịp hướng dẫn Lâm Viêm tu luyện. Lâm Viêm cũng đã muốn leo đến thiên đấu học viện để nhất học viên vị trí đi. Kinh khủng như vậy tồn tại. Mấy trăm năm qua. Thiên đấu học viện vẫn là lần đầu tiên xuất hiện chỉ còn lại bốn người các ngươi. Giải quyết hết chương lưu tinh, lâm viêm nhìn nhân phong bốn người cười một tiếng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 202 nhân phong phản kích nhân phong Bạch Trần Tê quyết Ninh tư tư bốn người Cầm đến vũ khí trong tay Có chút sợ hãi nhìn lâm viêm Các ngươi là từng bước từng bước thượng hay lại là đồng thời lâm viêm nhìn nhân phong bốn người Hời hợt hỏi sầm sầm bốn người lúc này đem trong cơ thể linh khí điều động, đều là đem thực lực của chính mình toàn bộ thi triển ra tới giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể buông tay đánh một trận, có lẽ có điểm châm chọc, nhưng nhân phong đám người đã không có đường lui. Bảo vệ học sinh cũ Tôn Nghiêm thời khắc quyết không cho phép bọn họ lùi bước phân nửa. Huyền giai cao cấp linh khí, phách vương huyền Bạch ra bạch trần một tiếng quát lên, một quyền hướng về phía lâm viêm đập tới Lâm viêm cười một tiếng Ngẩm đầu ngưng tổ linh khí Huyền dai cao cấp linh khí Thiên cương quyền tứ tinh đại linh sư lực áp bách Để cho bạch trần quả đấm có chút run rẩy Một xây ghế tiếp, hai người quả đấm đập ầm ầm chung một chỗ Hoành nhất thời, một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Ngay sau đó, đã nhìn thấy bạc gia bạc trần kêu thảm một tiếng bay ngược ra lôi đài. Ở lâm viêm huyền dai cao cấp linh kỹ. Thiên cương huyền bên dưới. Bạc trần tên này chuẩn đại linh sư hoàn toàn không phải là đối thủ. Lâm viêm quang luận thực lực liền trực tiếp triển áp bạc trần. Chớ nói chi là hắn linh kỹ. Bây giờ còn có 10% uy lực tăng phúc tình cảnh một mảnh tịch. Bọn họ đã bị lâm viêm bày ra siêu cường thực lực. Hưng phấn quá mức Kết quả có lẽ đã xuất hiện Lâm Viêm hoàn toàn chúa tể chàng này Khiều một cách 10 trận chiến đấu Còn có ba cái Lâm Viêm cười một tiếng Nói Hắn từ không gian tháp chính giữa Xuất ra mấy viên phục khí đan Chuẩn bị khôi phục linh khí Ngay tại lúc này đồng thủ Nhưng mà cũng nhưng vào lúc này Nhân phong thân hình động một cái Lại nhanh như thiểm điện Cái gì nhân phong động tay ta tạo thật là nhanh, trong nháy mắt, toàn trường lần nữa sôi sùng sụp lên bọn họ tới cho là chiến cuộc liền muốn kết thúc như vậy. Lại không nghĩ rằng nhân phong dĩ nhiên thẳng đến đang đợi thời cơ. Lúc này, lâm viêm linh khí hao hết, chính là nhân phong thời cơ tốt nhất. Cùng lúc đó, tề quyết cùng minh tư tư, cũng đồng khởi ba người đều là nghẹn chân tinh thần sức lực. Chờ giờ khắc này tiến hành phản kích. Thuyền giai cao cấp linh nghĩ. Phong sát trưởng nhân phong nhất thuẫn liền xuất hiện ở lâm viêm bên người. Hung hăng một trưởng hướng về phía lâm viêm đánh tới. Coi như đứng đầu bảng hắn thực lực tự nhiên không thể coi thường. Lúc trước hắn một cái chớp mắt di động, ngay cả lâm viêm đều là hơi vinh hãi. Tranh lâm viêm vội vàng bên dưới, hoành đao ở phía trước, chẳng nhân phong nhất trưởng. Nhưng cả người hắn nhưng là bị đẩy lui mấy thước xa. Còn chưa ổn định thân hình Tề quyết cùng Ninh Tư Tư liền tả hấu sáp công qua huyền dai cao cấp linh khí Phá đao chém huyền dai cao cấp linh khí Ngàn một trưởng hai người đồng thời phát động cao cấp linh khí Tả hấu sáp công lâm viêm Tốc độ nhanh để cho linh khí còn dư lại không có mấy lâm viêm đối mặt bãi bắc nguy cơ Hử lâm viêm lên một tiếng Thúc dục trong cơ thể còn sót lại linh khí Cưỡng ếp thi triển ra huyền dai cao cấp linh ký thân pháp Cửu chuyện càn khôn Dầm dầm lưỡng đảo linh ký đập cách không Đem lôi đài bắn cho hủy hơn phân nửa Tê nguy hiểm thật Mọi người nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh Là lâm viêm ở trong lòng bóp một vệt mồ hôi lạnh Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu rõ cho giật mình Cũng muốn xông tới cứu người Ha ha không nhìn ra lại còn giữ lại một tay Kinh hiểm tránh thoát một kiếp, lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Một xây ghế tiếp, hắn cũng không làm chút nào trần chờ ăn mau đan dược hôi phục linh khí. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 203 một cước đá bể toàn trường phong ảnh bước. Cũng cũng ngay lúc đó, nhân phong quát khẽ một tiếng thân hình chợt lói, tốc độ kinh người. Nhưng mà một cách chớp mắt, liền xuất hiện ở lâm viêm bên người. Nhân Phong nhất tay nắm lấy Lâm Viêm cánh tay, cánh tay còn lại liền muốn cướp Lâm Viêm đan dược. Hắn biết rõ, nếu là Lâm Viêm khôi phục linh khí lời nói, bọn họ phải thua không thể nghi ngờ. Cho nên, đan dược tuyệt đối không thể để cho Lâm Viêm ăn hết. Tề quyết cùng Ninh Tư Tư cũng đồng thời xông lên, ba người liên thủ, ngăn trở Lâm Viêm thôn phế đan dược. Người cứ như vậy xuống đài đi. Nhân Phong nhìn Lâm Viêm cười nhạt, nói Ngươi cảm thấy khả năng sao lâm viêm cánh tay một quải. Thân thể hướng phía trước một bước đánh tới. Trực tiếp đem nhân phong đụng chợt lui. Mấy thước xa. chợt lâm viêm một cách toàn phong thối càn quét đi. Dựa vào sáp lá cả lực lượng. Cũng là đem ninh tư tư cùng tế quyết đánh lui hơn 10 thước. Ngay sau đó hai khỏa phục khí đan ném vào trong miệng kẻo kẹt kẹo, kẹo kẹo một trận nhay. Nuốt xuống. Oanh. Nhất thời kia tiêu hao linh khí Khôi phục nhanh chóng lên đến Nhân phong nhìn thấy lâm viêm thành công ăn đan dược Sắc mặt nhất thời trầm xuống Thừa dịp bây giờ Phóng đại chiêu đi Nếu không liền không có cơ hội Tốt ninh tư tư cùng tế quyết Hai người nghe nhân phong lời nói Nặng nề gật đầu một cái Ba người đồng thời điều động trong cơ thể linh khí Toàn thân toàn bộ linh khí Đều là vào giờ khắc này sôi sùng sụp lên đem thắng lời vi vọng. Toàn bộ đánh cực ở một chiêu này phía trên. Huyền giai cao cấp linh ghĩ. Mỗi một khắc ba người đồng thời một tiếng quát lên. Thật sự thi triển ra tất cả đều là huyền giai cao cấp linh ghĩ. Ba người cũng ở đây đồng thời. Hướng lâm viêm công qua lâm viêm khói miệng phẩy một cái. Linh khí âm thầm dâng Địa giai sơ cấp linh ghĩ chớ Phi tinh bước động một cái thân hình kia giống như thuấn si huyền gia cao cấp Linh nghĩ thần phong thối trồng ra chỉ lên tài sản tháp nhất cấp tài sản Linh ý uy lực tăng lên 10% trăm giật thân hình giống như đảo giống như sao băng hướng về phía nhân phong Tam người tiến lên thần phong thối một cước hung hăng đá vào chính giữa nhân phong trên bụng lưỡng đảo Linh nghĩ ra trị quy lực kỳ biểu mặt mang Li khí Cũng trong cùng một lúc đem tế quyết cùng ninh tư tư đánh bay ra ngoài. Hoành to lớn tiếng vang trầm trầm truyền khắp toàn trường. Tất cả mọi người đều là mặt đầy trừng ngây mồm nhìn lâm viêm thần đạp ngựa một cước trực tiếp đem ba người đá bay ra ngoài. Thật là không thể tin được chính mình ánh mắt. Thập cường học viên. Trong đó còn có một cách là đứng đầu bảng. Một cước liền cho toàn bộ liên quan bay. Đặc biệt sao có phải hay không quá trâu một chút hoành đùng. Chính diện gặp lâm viêm đòn nghiêm trọng nhân phong cả người trực tiếp đập ầm ầm ở trên lôi đài. Mặt đất nhất thời nước nẻ trong miệng bão phun ra một ngụm máu tươi. Mặt bên bị lâm viêm linh khí cho dung ra đi tế quyết cùng ninh tư tư là muốn tốt hơn nhiều. Ở giữa không trung bay qua lăn lộn mấy vòng rơi trên mặt đất xóa đi khóe miệng vết máu. Thập cường học viên toàn bộ sa sút Lâm Viêm khều một cách mời, toàn thắng. Tình cảnh trong nháy mắt yên lặng như tờ, thật lâu bình chi sau, ầm ầm sôi sùng sụp. Quá trâu. Lâm Viêm, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần tượng. Ta muốn bái sư, ta muốn bái sư. Toàn trường, toàn bộ học viên đều không cách nào ổn định. Lâm Viêm, tân nhân vương, khều một cách mời thành công. Hơn nữa, không bị thương chút nào. Đơn giản là quá mạnh mẽ thập cường khiêu chiến cuộc so tài chấm dứt, người thắng lâm viêm. Ngũ trưởng lão từ ngắn ngủi khiếp sợ chính giữa quá thần đến. Đem kết quả tranh tài lớn tiếng công bố ra. Năm nay học viện cao nhất khen thưởng. Về rừng viêm toàn bộ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 204 lựa chọn điện sai linh ký mọi người nghe ngũ trưởng lão lời nói. Đối với Lâm Viêm đó là lại chính nể lại hâm mộ A Từng bọn họ ảnh tưởng chính giữa chính mình cách đó ít ở khả năng thành tựu mơ mộng nguyên hình. Chính là vào giờ phút này Lâm Viêm. Lâm Viêm ánh sáng thật là như Thái Dương phổ thông lói sáng, hoàn toàn trở thành thiên đấu học viện nhân vật quan trọng. Khiêu chiến cuộc so tài chấm dứt, diễn võ thao chàng bên trên chư vị chậm rãi tàn đi. Nhưng bọn hắn trong miệng nhưng là không ngừng nhị luận mới vừa rồi Lâm Viêm khều một cách mời trận chiến đấu. Đối với Lâm Viêm có thể nói là khen không giúp miệng. Tân Minh tất cả thành viên trên mặt cũng như cùng rát vàng một dạng cảm thấy vô cùng tự hào. Mà Lâm Viêm là là theo chân học viện đại trưởng lão đi học viện tàng bảo các học viện cao cấp nhất khen thưởng địa sai linh kỹ. Lâm Viêm Không biết ngươi sư suốt cần gì phải môn nghe nói ngươi đang luyện đan luyện khí trên. Cũng có rất lớn thành tựu. Chờ một hồi có thể có không thi triển một chút thiên đấu học viện đại trưởng lão. Liếc mắt nhìn lâm dương. Ôn tồn nói. Ta chỉ là một ít trận con em gia tục mà thôi. Phải nói lão sư, đó chính là nhược thủy đạo sư. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Đại trưởng lão là nghĩ tự mình thử một chút thực lực của ta sao ngươi tiểu tử này Thật đúng là đau đầu a Nghe lâm viêm lời nói Đại trưởng lão cười một tiếng Lấy ngươi thiên phú đợi một thời gian Nhất định thành tựu phi phàm Ngày này đấu học viện thậm chí còn toàn bộ thiên đấu thành Sợ rằng cũng không giữ được ngươi Đại trưởng lão quá khen Lâm viêm khiêm tốn cười cười Nói mỗi người chỉ phải nghiêm túc tu luyện đủ cố gắng đều sẽ có thu hoạch Người tiểu tử này ngược lại đúng mực rất tốt ta thích Đại trưởng lão nhất thời cười một tiếng đối với lâm viêm độ hảo cảm trong nháy mắt tăng lên Từ tin đồn chính giữa nghe lâm viêm trừ cuồng vọng chính là phách lối Nhưng là cùng lâm viêm thực sự tiếp xúc đi xuống Thật ra thì liền sẽ phát hiện lâm viêm hay lại là một cái rất khiêm tốn Khiêm tốn thiếu niên thiên tài Rất nhanh, Lâm Viêm đi theo thiên đấu học viện đại trưởng lão đi tới Tàng Bảo Cát Bên trong ba tầng ngoài hộ vệ Tầng tầng xâm nghiêm Coi như là linh vương cấp cường giả muốn thần không biết dù không hay lẻn vào đến Kia cũng là chuyện không có khả năng Lâm Viêm hơi có chút xung động Không trách đều nói thiên đấu học viện là thiên đấu thành nổi tình phong phú nhất Đi vào Tàng Bảo Cát nhìn một cái bất ngờ liền minh Vô số huyền trục thật chỉnh tề vài hàng ở trước mắt mình Từ hoàng giai đến địa giai phải có chỉ có Mặc dù không cách nào cùng diệp thiên công pháp lầu huyền giai linh kỹ tháp so sánh Nhưng đắc tương đối kinh người Chủ yếu nhất là có địa giai linh kỹ Bên này là địa giai cấp bậc linh kỹ Ngươi có thể tùy ý chọn một loại học tập Bất quá học tập xong sau quyển trục được trả lại thiên đấu học viện Đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm, cười nói. Dù sao thiên đấu học viện tích lũy những thứ này linh ký không dễ dàng. địa giai linh ký càng là hiếm hoi. Không thể nào hàng năm cũng đưa một quyển đi ra ngoài. Hiểu, Lâm Viêm cười khẽ cười, lập tức bắt đầu lựa chọn địa sai linh ký. Loại này hiếm thấy hiếm hoi linh ký cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy. Nếu không Lâm Viêm cũng sẽ không ngày qua đấu học viện. Địa giai sơ cấp linh kỹ Bát hoang phá diệt trưởng lâm viêm liếc mắt nhìn tên Có chút hứng thú nghĩ tưởng phải lấy ra nhìn một chút Hắn học linh kỹ chỉ cần liếc mắt xây biết tất cả xem một chút nói không chừng có thể học thêm mấy loại Cân nhắc kỹ mới hạ thủ một khi lựa chọn liền không cách nào thay đổi Đại trưởng lão lời nói lúc này vang lên đây là viện trưởng đại nhân tự mình chúng ta cũng không có biện pháp À, Lâm Viêm nhất thời xứng sờ. Có chút không nói gì ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 205 đạt được địa sai linh ký. Chuẩn bị rời đi học viện. Hắn lúc này rút tay về cẩn thận trên đất sai linh ký hàng loạt chính giữa tìm kiếm thích hợp bản thân. Ô đột nhiên, Lâm Viêm ánh mắt rơi vào một quyển địa sai trung cấp linh ký phía trên. Đia sai trung cấp linh ký bát hoang thí thần chém. Ngươi! Lâm Viêm lúc này không chút khách khí đưa tay đi lấy trước mặt quyển điện sai trung cấp Linh Kỷ, bát hoang thí thần chém. Đây là một loại đặc biệt là đao kiếm mà sống địa sai Linh Kỷ. Ui lực. Có thể đoạn sơn hà. Có thể bá thiên liệt điện. Tí tí nhìn thấy Lâm Viêm lựa chọn Linh Kỷ, đại trưởng lão không khỏi phát ra một tiếng thốt lên ginh ngạc âm thanh. Đây là thiên đấu học viện cơ hồ đẳng cấp cao nhất Linh Kỷ. Bát hoang thí thần chém. Tới bây giờ Còn không có học được qua Lâm Viêm Địa sai trung cấp bát hoang thí Thần chém tu luyện độ khó Nhưng là địa sai bên trong Thật khó tồn tại Người nhất định phải cách này sao Đại trưởng lão nhìn Lâm Viêm Hỏi liền cách này vừa vắn thích hợp ta Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Lúc này mở ra huyền trục Cẩn thận đọc nhất thời Lâm Viêm nội tâm cả kinh Địa sai linh kỹ quả nhiên kinh khủng như vậy Canh chúc mừng tháp chủ thành công học được địa sai trung cấp linh ký bát hoang thí thần chém Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên Lâm Viêm đã đem bát hoang thí thần chém trực tiếp thuộc đeo tải tâm Dung luyện với não Được Ngay sau đó Lâm Viêm đem quyển trục đưa cho đại lão trương Tốt đại trưởng lão nhất thời cả kinh kinh ngạc nhìn Lâm Viêm Ừ học thuộc lòng Lâm Viêm gật đầu một cái Đem thiên đấu học viện đại trưởng lão cả kinh một hồi lâu không định thần cũng chỉ là liếc mắt nhìn đây cũng quá biến thái đi qua không quên à. Điện giai linh kỹ lấy được thành công, sau đó Lâm Viêm cùng đại trưởng lão đồng thời thối lui ra thiên đấu học viện tàng bảo cắt. Sau đó, Lâm Viêm cùng đại trưởng lão đi thiên đấu học viện phòng luyện khí. Đại trưởng lão chính mắt thấy Lâm Viêm luyện khí toàn bộ quá trình quả thực khiếp sợ không thôi. Cũng tự mình tiến cử Lâm Viêm gia nhập thiên đấu hành luyện khí công hội, bất quá bị Lâm Viêm cử tuyệt. Rồi sau đó, Lâm Viêm đi bán lầu đem toàn bộ vũ khí thông thường lấy 200 tiền vàng một cái giá cả toàn bộ mua. Hắn hào phí, lần nữa đưa đến mọi người nhiều tiếng vô kinh ngạc. Đồng thời, Lâm Viêm cũng mua hắc huyền thép sòng, hao phí 200 ngàn kim tệ. địa sai linh kỹ tới tay. Lâm Viêm là thời điểm chuẩn bị rời đi thiên đấu học viện. Đi cửa trọng thiên trên đại lộ sông Đáng một phen. Hết thảy nhân tài tới tay sau, Lâm Viêm đến rừng chân gian phòng. Lúc này bắt đầu sử dụng ngàn tầng bảo tháp tiến hành dung hợp luyện khí. Canh tháp chủ thành công dung hợp ra một cách nhất phẩm cực phẩm thiết kiếm. Canh tháp chủ thành công dung hợp ra một cách nhị phẩm cực phẩm cương đao. Canh liên tiếp mấy phút. Lâm viêm đem toàn bộ binh khí xung hợp hoàn thành. Canh chúc mừng tháp chủ luyện khí năng lực đã đạt đến cực hạn thành công đột phá tam phẩm tam phẩm luyện khí sư. Canh chúc mừng tháp chủ đã đạt đến bảo tháp 20 tầng mở ra điều kiện. Thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp thứ 20 tầng. Tam phẩm luyện khí tháp. Có thể nhóm lớn đo luyện chế toàn bộ tam phẩm vũ khí. Nghe ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở, lâm viêm trong lòng Mỹ tư tư. Như vậy thứ nhất, hắn cũng đắt là một tên tam phẩm luyện đan sư, tam phẩm luyện khí sư, tam giai tuần thú sư. Bất quá, hắn còn kém một vật. Đó chính là giấy hành nghề du lịch đại lục cần phải cần đồ vật. Có thể cho cho tu luyện giả mang đến rất nhiều chỗ tốt. Tăng lên toái hư đao. Ngay sau đó, lâm viêm lập tức đem chế tạo ra tới nhân tài dùng để để thăng vũ khí mình. Trong đó đắt tiền nhất. Dĩ nhiên chính là vậy, giá trị 200 ngàn hắc huyền thép ròng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 12 chương 206 tam phẩm toái hư đao. Đi ra học viện đại môn canh. Chúc mừng tháp chủ toái hư đao thành công thăng cấp làm tam phẩm bá phẩm vũ khí. Trong nháy mắt, Lâm Viêm toái hư đao liền thăng cấp hoàn thành. Chợt hắn lập tức tra nhìn một chút toái hư đao tiếp theo cấp bậc thăng cấp tài liệu cần thiết. Hắc huyền thép sòng 10 khối, tam phẩm thiết kiếm 50 đem, một quả ma thú cấp 4 ma hạch Ta đi Nhìn thấy toái hư đao thăng cấp đến tứ phẩm lại yêu cầu nhiều như vậy đắt tiền nhân tài Lâm viêm không nhìn được nhổ nước bọt một câu Ngay sau đó hắn lại nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp thứ 22 tầng bảo tháp mở ra điều kiện Ngàn tầng bảo tháp thứ 22 tầng mở ra điều kiện chém chết một con tứ sai yêu thú Tứ sai yêu thú sao Lâm Viêm suy nghĩ một chút, đối với ở hiện tại hắn mà nói cũng không khó khăn. Như vậy tiếp đó, chính là Lâm Viêm rời đi thiên đấu học viện thời khắc. Hắn đã không có cần phải lại tiếp tục lưu lại thiên đấu học viện lãng phí thời gian. Hắn phải đi du lịch cửa trọng thiên đại lục. Tìm thiên hỏa Mà bởi vì hắn đại thắng học viện thập cường học viên nguyên nhân. Bây giờ tân minh. Không thể nghi ngờ là trở thành thiên đấu học viện mạnh nhất học viện thế lực. Ngươi thật sự định rời đi học viện chính mình suốt ngoại tu luyện thiên đấu học viện đạo sư trong lầu. Nhược thủy đạo sư vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm. Hỏi. Ừ, Nam Nhi trí tại bốn phương, là thời điểm đối mặt cách này tàn khốc sự tình. Lâm Viêm gật đầu một cái, nói. Kia tiểu mộng đây nàng làm sao bây giờ nhược thủy nhìn Lâm Viêm, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Ta sau đó phải đi bộ. Sẽ tràn đầy nguy hiểm. Tiểu mộng còn cần tu luyện. Trước hết để cho nàng ở trên trời đấu học viện tu luyện một đoạn thời gian đi. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói có diệt hiểu hiểu làm nàng bằng hấu, không việc gì. Thật không biết nói thế nào ngươi nhược thủy thở dài một hơi. Nói, ngươi đã đã quyết định. Ta đây giúp ngươi an bài đi. Ngươi còn thật là chúng ta thiên đấu học viện mấy trăm năm qua trong một vạn không có một thiên tài. Quá khen. Lâm Viêm lúc túng cười cười. Sau đó, nhược thủy đạo sư là Lâm Viêm an bài xong hết thảy. Lâm Viêm liền chuẩn bị lặng yên không một tiếng đồng rời đi thiên đấu học viện. Dù sao, hiện tại hắn đã là học viện nhân vật quan trọng. Nếu là công khai tốt nghiệp. Không biết sẽ phát sinh như thế nào tình huống ta đây liền đem ngươi đến nơi này. Nếu như sau này có chuyện. Nhớ tới học viện. Ngươi vẫn là thiên đấu học viện học viên. Nhược Thủy đem Lâm Viêm đưa đến thiên đấu học viện cửa, nói. Được. Lâm Viêm nặng nề gật đầu một cái bước hướng học viện ngoài cửa lớn đi tới. Khác học viện lứa trình cũng chỉ tới đó chấm dứt. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị Mỹ nữ. Hoàn toàn không biết. Bọn họ nam thần. Ngay một khắc này. Lặng yên không một tiếng đồng đi ra thiên đấu học viện. Lần sau gặp lại có lẽ lại sẽ là một phen cảnh đẹp. Hô, tiếp đó đi trước cầm mấy cái giấy hành nghề đi. Đi ra thiên đấu học viện đại môn, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Nhân sinh lịch luyện từ nay khắc mới bắt đầu. Học viện lộ trình, đối với Lâm Viêm mà nói, bất quá nhưng mà một đảo món ăn khai vị mà thôi. Chân chính lịch luyện, bây giờ vừa mới bắt đầu cửu trọng thiên đại lục, cũng không giống như học viện tốt như vậy lăn lộn. Đây đối với Lâm Viêm mà nói, nhất định là một trận gió tanh mưa máu lịch trình. Thiên đấu thành, luyện đan công hội. Giờ phút này, luyện đan công hội bên trong. Người chiều mãnh liệt. Vô sớ người đầu chen trúc chung một chỗ. Tích cực dũng dược đang ở ghi danh. Ta muốn giữ thi nhất phẩm luyện đan sư. Ta cũng phải dự thi nhất phẩm luyện đan sư. Lâm Viêm đi tới luyện đan công hội. Nhìn thấy cách này lửa nó tình cảnh. Không khỏi sườn sốt một chút. Luyện đan quả nhiên là hấp dẫn nghề ác.